bây giờ là 8 giờ tôi sẽ giảm một tiếng rưỡi là 9 giờ rưỡi và cái chương trình giảng tiếp là cuộc đời của ngài hư vân đại sư À mời quý vị đại chúng chắp tay lời niệm danh hiệu Đức bộ sư bữa nay là bài pháp thứ năm kể từ ngày thứ sáu tới giờ mỗi một thời pháp tôi thấy từ từ một tiếng rưỡi tới hai tiếng những vị nào vì gia duyên ràng buộc mà ngày thứ sáu cho tới buổi sáng nay không nghe được thì quý vị đáng giữ tới chiều nay và quý vị đáng tu tới ngày mai chiều mai tất cả các giới tử ra về các vị tu đây đều có một bộ DVD nóng hổi vừa thổi vừa xem về nhà được không? chuyện <cười> này là làm liền chứ không có đợi nữa đó. thì bây giờ mời quý vị niệm phật để bắt đầu buổi pháp. <cười> Người Bồ Tát Từ cõi trời Đấu sức của Đức Phật Di Lạc Hạ sanh xuống trần Để mà chỉnh đốn lại phật pháp suy đồi ở tại Trung Quốc Vào thời điều đại nhà thân Ngài sống tới 120 tuổi Và Ngài nhập viện năm 1959 Ngài Sinh ra đời Trong 100 năm tuổi đạo Và 120 tuổi đời Ngài đã trùng tu lại trên 400 ngôi chùa Những ngôi chùa được xây từ đời Lương Võ Đế Những ngôi chùa được xây từ đời Nhà Minh, Nhà Thanh Mà trùng tu là 100 ngôi chùa Công đức lớn không quý vị Rất là lớn Ngài cho xuất gia hàng chục ngàn tăng ni Ngài quy y cho hàng cư sĩ hàng trăm ngàn người Và Ngài đã đương đầu Với một chế độ mau trạch đông Sau khi mà chiếm qua lục Năm 1949 Và Ngài đã làm những trận cứu tế Những thời gian đó Ngài đã làm những cái trai đàn để mà cầu mưa, cầu đảo, cầu gió. Ngài đi đến đâu thì đem an lạc cho những cái chúng sanh tại đó. Có những dòng sông bị tự nhiên khô cạn. Ngài làm một cái đàn mà cầu đảo. Chưa được hai ngày thì đã mưa xuống. Trong những ngôi chùa mà bị đất lở, núi sạt, nghĩa là nó những cái chân mưa gần nó làm sạt xuống nó ngập ở dưới. Ngài chỉ cầu chư thần núi Và Ngài tụng công đức Coi như là công đức gì cái gì Bảo sơ thần chú Ngài tụng một đêm tới sáng Toàn bộ dãy núi Dời từ bên đây dời bên kia Và ngôi chùa đã lồi ra Và một cái dòng sông nó đi ngang chùa Nó sắp xói đi Ngài chỉ tụng một thời kinh thiên chú Thiện nữ thiên chú Trong là thiên Lăng em thầm chú Ngài tụng một biến Thì sáng hôm sau dòng sông nó chuyển đi qua chỗ khác Cho nên thấy bây giờ quý vị lắng nghe Và sau khi Ngài đã hoàn Pháp rồi, Ngài đã nổi tiếng tại Trung Quốc rồi Đi tới đâu, người ta cũng coi Ngài là một vị Phật sống Cho đó Ngài mới tiến đường lãnh nạn qua Tây Tạng Một cái gì mà tu sĩ mà khi nổi tiếng quá rồi đó Thì thầy Ngài rất độ khổ đau vì Phật tử Và Ngài trốn qua Tây Tạng Nhưng mà qua Tây Tạng vì ngôn ngữ thì Ngài không có nói được Tạng ngữ Do đó Ngài đến đó chỉ nảnh lễ Đức Đạt Lai Lạc Ma Và sau đó Ngài lại tìm đường đến Miến Điện Ngài đến Miếng Điện, thì trong thời gian này các chư tăng Miếng Điện cũng đều ăn ăn cái đồ mặn giống như bên Tây Tạng Và Ngài cũng không chịu được những cái ăn mà đồ mặn do đó Ngài mới tìm đường qua bên Sri Lanka và Tích Lan, Bangladesh Đi chiêm ngưỡng tất cả 16 quốc gia Ấn Độ, thời Đức Phật còn thể thế Mà bây giờ nó trở thành là quốc gia gì quý vị, là bây giờ nó là Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Nepal Cái thời hư dân còn đại thế Thì quý vị nhớ lúc đó Ấn Độ Đông Hồi và Tây Hồi chưa được chia Lúc đó Anh Quốc còn còn trôi Ấn Độ nha quý vị Do đó Ấn Độ lúc đó là một nước đất lớn Và sau cùng Ngài đi lại Chiêm ngưỡng núi Kê túc Chỗ này núi cây túc là núi gì quý vị tôi sẽ xin mở quạt chỗ này Quý vị sau khi thuyết Phật nhập Niết Bàn Thì Ngài trao y bác của Ngài lại cho ai quý vị Ngài Đại Ca Diếp Lúc đó ngài Đại Ca Diếp đã 150 tuổi. Đại Ca Diếp là đã thọ tới 150 tuổi. Thì lúc đó Đức Phật thọ ký làm này Ca Diếp, sau khi Như Lai nhập diệt, ông nên ôm cái y bát của Như Lai và trụ cái thân tứ đại này chờ cho khi Đức Phật Di Lặc ngài xuống hội Long Hoa để mà quá độ chúng sanh. Ông đem y bác này và lúc đó Đức bổn sư quyền ký như vậy và ngài Ca Diếp, Ngài dân lợi Mà lúc đó Ngài Ca Diếp, Đức Phật thích ca Lúc Ngài nhập viện làm cách đây là mấy ngàn năm quý vị Trên 2.600 năm rồi à, Năm nay là Phật lịch mấy đó bác 2.557 2.557 là tính từ khi Phật nhập viện Chưa cộng, vua thêm, cộng thêm, lại dưới cái Mà Đức Phật sống nữa dạ, cộng thêm, là, là cộng 80 năm nữa Là 2.600 mấy Thì cộng với cái tuổi của Ngài Ca Diếp Lúc và Đức Phật nhập viện bằng 150 tuổi Hai sáu trăm mấy chục năm cộng với một trăm năm mươi là ông Kajip bây giờ bao nhiêu tuổi quý vị khoảng hai ngàn bảy tuổi Như vậy Tại sao một cái người mang thân phàm Mà có thể giữ được cái nhục thân như vậy Tôi xin nói quý vị Lúc mà Đức Phật còn tại thế Và Ngài mấy lần Ngài nói với Ngài Tôn giả a nan Này a nan Một người chứng được tứ thần túc Một người chứng được quả A-la-hán Một người có ngũ nhãn luân thông Người đó có trụ thế một kiếp ở đời mà một kiếp đó, ở chỗ ta bà này đó, nó tính là mấy chục triệu năm. Và ngài nói ba lần như vậy mà ngài Như Lai à, mà ngài A Nan xin Ma Ba tuần dùng thần thông bịt lỗ tai của ngài A Nan. Ngài A Nan lúc đó chưa chứng quả. Thần A ma Dương nó dùng thần thông nó bịt lỗ tai và lúc đó ngài A Nan không nghe. Thì lúc đó Phật nói thôi ông đi ra ngoài đi. Và Phật vừa đi ra ngoài thì Xiên Ma Ba tuần từ cõi trời Tha quá tự tại nó bay xuống và nó chào Phật Nó nói Cô Đàm ông ở đây đã gần 49 năm Phật pháp Bao nhiêu những cái người mà theo ông về các cõi Phật và cõi Niết Bàn Làm cho ta mất đi đệ tử Ông hãy vào Niết Bàn Thì Đức Phật hứa khả với nó 3 tháng nữa Như Lai sẽ xả báo thân và nhập Niết Bàn Và khi đó ngài An An trở vào thì Phật nói Ta đã hứa với Thiên Ma Ba Từng Là 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn À để mà xả bỏ thân tứ đại này Anh mới khóc Tại sao mà Đức phật lại nhận lời Ba Dương Thì Phật nói hồi nãy Ta đã ba lần nói một người chứng quả Như như Thế tôn Và có được tứ thật tốt Và có ngũ nhãn luật thông Có thể trụ thế một kiếp mà ta nói ba lần Mà ông không có nói thỉnh ta Ở lại trụ thế Vậy trong cái cái mười cái hành vi phụ hiệu này Nhất giả như vậy Lễ kiếp chiêu Phật dĩ giả gì sư táng dư lai tam giả gì quảng tư cúng dường tứ giả gì Sám hối nghiệp trước ngũ giả gì tùy hỷ công đức rồi gì nữa lục giả thỉnh triển pháp lưng thất giả thỉnh phật trụ thế là gì có từ đó của sanh ra là thỉnh phật trụ thế mà bát giả là thường tùy phật học ngũ giả là sao hàng thượng chúng sanh cái chỗ này là tôi mới cho quý vị anh ba bữa là hàng thượng chúng sanh thập giả là sao Họ dài hồi hưởng Bởi vậy tôi với tôi là thoải mái lắm. Phật có nói mà Hằng thuẫn chúng sanh Phải không à, Chúng sanh đời trước đó Thời xưa nó đâu có bị cao máu tiểu đường Hay là nó đâu có bị gì, uống thuốc gì đâu đồng đệ tử của tôi Giờ bà nào bà lấy sách đúng thuốc này để cả tôi cũng uống thuốc này Phải không Như vậy đó Sau khi mà Đức Phật nhập đi bàn rồi Ngài ca diếp Ngài mới ôm cái y này Đi về núi cây tốt Thì Ngài đi đến đó Thì Ngài mới Lúc đó có 16 Dương quốc Ấn Độ Bây giờ gồm có nước của vua Bình Sa Dương Nước của vua Ba Tư Đạt, Nước của thạch Tỳ Xá Lư Và 16 quốc gia đó mới tiễn đưa Nghĩa là à, ông ca diết Và tới đó ông mới dùng thần lực Ông chỉ một cái thì cái núi nó sẽ ra làm hai Ai mà đi thăm nước kết túc Ấn Độ gì thế giờ nó có cái đường không thấy không? Nó có cái đường vừa một người đi thôi Và Ngài vô đó Ngài vô đó và Ngài mới dùng thần lực Ngài khép cái núi đó lại Thì ở trong giữa đồng núi kết túc Ngài A Nan nghe tin đại sư huynh của mình Ô Vi Bát để mà chạy vào núi Giây Túc giữ lại bộ y trời đức Phật di lạc hạ San để giao lại. Thì ngày tới đó và ngài khóc lóc, ngài đảnh lễ, ngài sinh thì lúc đó ngài Ca Diếp mới mở cửa ra và ngài A Nan vào trong đó. Bây giờ tôi nhắc lại này cái chuyện này tôi nhắc cái tại sao có núi Giây Túc. Thì lúc đó ngài Hư Vân, ngài đến chân núi cây Túc thì ngài xưa lúc ngài Ca Diếp vào đó là 16 vị quốc vương thời Ấn Độ thời Phật còn mà mới vừa nhập niết bàn. cách đó 2.600 năm cho xây như vậy là tám dạng bốn cái ngôi tháp trong mỗi ngôi tháp đó đều có thờ xá lợi của đức phật và sau đó tới thời một trăm năm sau vua a dục tức là osaka đại đế a dục đó, ngài mới cho trùng tu lại tám dạng bốn ngôi tháp đó và xây như vậy là mấy trăm cảnh chùa để xung quanh cái cái cái, cái núi của ngài mà Ca diếp Nhưng mà tới thời Ngài Anna, Ngài Hư dân trở lên đó thăm á Thì những ngôi chùa đó chưa còn tới được 10 ngôi Tất cả đều sụp đổ hết qua 2.600 năm Mà vào trong đó đó Ngài Hư Vân lên xin ở trong ngôi chùa nào Không có một ông thầy nào cho Ngài Hư Vân vào đó ngủ một, một đêm xin một bữa công ăn cũng không cho Và trong đó Ngài rất là đau lòng Các ngôi chùa đó đều tổ chức rước những cái đoàn cải lương thời lớn Ông có đại nhạc hội như mình đâu Rước những cái đòn cải lương ca nhạc vào đó múa hát Rồi làm heo Làm bò Làm gà treo thịt ngỗ ngang Cái cảnh này ở chùa Vị ngoài Bắc quý vị thấy nó, nó, nó chiếu không? Chùa vậy quý vị mà Tết á Chùa Hương Tôi đã coi trên Youtube với tôi đâu có đi về Việt Nam được đâu Nhưng mà Tôi thấy cái cảnh những con chó mà bóc treo trước cả chùa, được, cửa chùa Hương có cái quý vị? Con dê, có bò và đốt vàng bạc và nhìn cái cảnh chùa hương đó tôi thấy trong này y chang như là cái cảnh mà chùa cây túc của của ngài ca diếp ngài ngài hư dân ngài đến đó và ngài bị đuổi ra cả ba ngày rồi mà không có ai cho ngài ngủ trong một ngôi chùa nào ngài phải xuống dưới ngay chân núi cây túc và ngài tự ngồi thiền với một gốc cây đêm đó ngài mới phát đại nguyện rằng con lên núi này nhìn lại cái đạo tràng hương thịnh tám dạng bốn ngàn cái tháp xá lợi của Đức Như Lai Do 12 vị quốc dương xây dựng đã đổ mất Rồi những cái chùa mà do vua Ai Dục xây Cũng bị đổ nát Còn lại chưa tới 10 ngôi chùa Thì 10 ngôi chùa đó bây giờ Những ông thầy Ông Sanh con Ông đẻ cháu Vô trong đó hỏi ra các bà sinh cô là ai cũng con Của mấy bà thượng Hỏi mấy chú tiểu là ai con muốn trụ trì Như vậy từ đó mới có cái câu là Con vua thì được làm vua Con sải ở chùa Vết đó Đa Những ông thầy đó không cho những người Ở Tăng Ni ở khắp nơi về đến ở Mà họ lấy vợ, lấy chồng Họ có con dâu rể và họ tiếp tục đẻ ra Để họ quản lý cái tài sản Ở núi núi à, núi núi, núi Kỳ Túc đó Và tất cả mọi người Lên thăm dưới cái tháp đó thời ngày Đều phải nạp tiền mãi lộ Vô đó mà đánh lễ cái là mãi lộ Và tôi tìm rằng Ở núi cây tốt đó Nếu mà có một thách tăng Hai Bồ Tát đến thăm Thì trên hư không tự nhiên có tiếng trống Tiếng chuông đánh mừng Và ở đó nó có một cái cây khô Kể từ thời vua A Dục Mà vua A Dục Đã làm một cái cây bồ đề Ngài chiết ra từ ngay chỗ bồ đề đậu trà Ngài trồng tại đó Và cái bồ đề đó tới thời mà Ngài Hư Văn hoa đã chết mất rồi Và cây bồ đề tại đó đã khô héo rồi Thì Ngài hứng dân đêm đó Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề, dưới núi cây túc Và Ngài phát quyện rằng Nếu Ngài có duyên trùng tu lại cái đạo nàm của Ngài Ca Diếp Ở núi cây túc trong đây Có Ngài một vị đại, đệ tử của Đức Phật Đang giữ y bát Thì xin cho ngày mai này Cái cây khô mấy ngàn năm sống lại Và xin cho những tiếng chuông, tiếng trống gian rền lên Để cảnh tỉnh tất cả những cái gì mà Tăng Ni đi, đi lạc đường Và sau đêm đó ngày ngồi thiện tới sáng ngày xã thiện Ngài vừa bước lên tới cửa của núi kê túc Thì trên không tiếng đại hồng chung đánh giam giảm cả cõi trời Và tên đó Ngài nhìn lên cái cây Thì toàn bộ cái cây đã chết mấy trăm năm Trổ qua Và từ đó người ta chưa là qua ưu đạo Và bắt đầu từ đó khi tương đồ Ngài Hư Vân cách đây ba ngày đến đây không ai tiếp đón mà ngài bước lên bắt đầu trên trên trên trời thì gian nhạt trời Trong trời và những tiếng nhạt trời chúc mừng ngài và cây cổ thụ chết mấy trăm năm lại trổ qua và tất cả người ta ung ung người ta kéo về đó để mà Đảnh lễ Ngài hư vân quý vị thấy rõ ràng chưa đó sao tôi chẳng hư danh tôi chẳng cần quan tâm tới những chuyện mà đó tôi leo thẳng lên điện ca diếp trong điện có thờ tượng ngài Nghe kể rằng khi tôn giả Anang đến đây lễ bái Thì cửa đá tự mở Ngài nhìn thấy khung cảnh bên trong rất là trang nghiêm kỳ ảo Và tôn giả Ca Diếp đang ngồi nhập định Cửa đá này có tên là Hoa Thủ Cao mười mấy trượng Rộng hơn mười trượng Khi tôi đến trên ngưỡng Thánh cảnh trên núi thấy rõ ràng trên dánh đá có in một lần Giết tích giống như hai cánh cửa thành khép lại Hôm ấy du khách đến tham quan nồm nọ, Họ đi cùng với các hướng dẫn viên Lúc tôi đến thấp hương diễn lễ Bỗng nghe ba tiếng đại học chung, ngân vang rõ ràng. dân bản xứ ở đây thải điều hò reo vui mừng lễ bái phát biểu rằng, Ngài là bậc thánh tâm, đến đây, đại chung tự nhiên ngân lệnh như vậy. Âm thanh của chung, của bỏ từ trên không gian xuống. Chính Ngài đã được nghe rõ, và tất cả những người hiện diện lúc đó đều nghe rõ. Nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng đại học chung giống lên như thế này. Và tất cả mọi người đi hành hương lúc đó, đều xương tán Ngài là một vị thánh tâm. Ngài hư dân cảm ơn và không chấp nhận. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 năm 1889 Ngài hư Văn lên đỉnh thiên trụ, đây là chỗ cao nhất của núi. Từ chân núi lên đây ước chừng là 5.600 m sáu trăm mét. Năm nào sáu trăm mét là cao hơn 14.000 bốn feet nha quý vị, cao lắm. Có một cái điện bằng đồng, một tòa tháp lăng nghiêm. Theo tài liệu thì toàn núi có 360 am 72 chùa lớn Thời mà Hưng Thịnh Nhưng đến nay tất cả tính ra còn không đến 10 chùa Tăng chúng không khác gì người đời Sống theo kiểu con cháu kế thừa sản nghiệp Và nếu không phải là con cháu của những ông Hòa Thượng Những ông thực tọ thì được hồng mà được ở trong chùa Họ tuyệt đối không cho khách tăng trú ngủ qua đêm Tôi nghĩ đến pháp hội Hưng Thịnh thời xưa Rồi nhìn cảnh suy tàn hiện nay Chỉ biết áo não xót xa chảy nước mắt Tôi đang muốn ra thai dịch đốt nhưng mà không có tiền trong tay. Tôi xuống núi theo đường Lương Sơ Vương đến quyện Vân Nam, qua núi thủy Mục, qua núi Linh Thú, qua núi Tử Khê, đến Phủ Sở Hùng. Ngoài Tây Môn có chùa cao đảnh, tôi bèn ngủ tại đây. Lúc tôi mới đến nơi thì không ai biết, chỉ nghe mùi hương lan tỏ thơm ngạt là khắp chùa. Vĩ Tăng chấp sự dội dàng bước ra đá chào, cung kính thưa. Thượng tỏ đến, tự nhiên cây lan tự nhiên tỏ ra mùi hương thơm ngát thật kỳ lạ quá đỗi. Tôi từng nghe truyền thuyết kể rằng núi này có lồi lan tiên lạ lắm Chưa ai thấy qua hình dạng của nó thế nào Nhưng thể có bậc thánh nhân Đạo hạnh đến thì nó tỏ hương Hôm nay Hương Lan thơm cả con núi này ngào ngạt sông khắp các núi Chắc chắn Ngài là Bồ Tát quá thân, chiêu cảm nên Và lúc đó họ tiếp đãi tôi rất ân cần Và Ngài còn này nỉ, Ngài Hương Vân ở lại ngài hư văn đâu trở về đất tương nên nhã nhặn từ chối và chỉ nghỉ đêm một ngày rồi lên đường đó là lần đầu tiên ngài hư văn được một ngôi chùa mời ngủ đêm một cách an trọng và ngủ trên một ngôi giường ngài đi khắp nơi từ phủ công minh tới chùa khúc tịnh vân vân rồi đến chùa vũ xương chùa hồ Bắc, lễ hòa thượng chí ma chùa bảo thông và ngài đến đây để mà học pháp sáu đại bi đến cửu giang tôi vào chùa lâu sơn lễ hòa thượng chí thiện ở chùa hải hội Rồi tôi tới nay, tôi mở một cái Pháp hội niệm Phật, luôn một tháng trời. Trong thời gian mở Pháp hội niệm Phật, Thì tên không tu phóng hào quang rực rỡ vào cái ngày mà hoàng mãn. Tất cả mọi người đều được chiêu ngưỡng tôn trưởng của tam Thánh trong cái Pháp hội niệm Phật đó. Qua An Quy, dạo chơi nơi Hoàng Sơn, đi giếng núi cũ qua lễ tháp Bồ Tạng, địa Tạng Dương, Thăm cung Bách Tế lễ Hòa Thượng Bảo Ngộ. rồi tôi qua sông đến núi bảo qua lễ hòa thượng thánh tính tôi đi như vậy là hết một năm kể từ ngày từ giả núi cây túc trong khoảng hai năm này tôi đi trên ba dặm mà chỉ là đi bộ trừ lúc đi qua biển phải dùng thiền còn lại là đi bộ đói thì ăn lá cây khát thì uống nước lâu lâu thì tôi lại nhận những cái cúng dường nhưng mà họ hỏi biết tôi là hư văn thì chúng tôi là khổ tôi không dám nhận hồi ngày tôi ở trong núi đó thì cũng khổ mà giờ nổi tiếng người ta đem ùn ùn thì có một người hỏi bà thượng lúc đó có một người hỏi tại tôi mà như ông thì tôi nhận hết rồi tại sao mà ông không ông ngu quá không chịu nhận vậy hồi xưa ông tu ông ở trong núi đó thì ông đói ông ăn lá cây uống nước suối mà bây giờ đó ông được nổi tiếng rồi ông đi tới đâu thì chuông trống có chưa có trời đánh mừng ông tới đó qua khô cũng nở ra qua, qua qua tươi Mà tại sao ông không nhận hả tôi nhìn thấy một đò mà thực phẩm kéo cả trăm xe cúng ông ông bỏ trốn xong vậy vậy ngài hư dân nói tôi không muốn đòi địa ngục chỗ này tại sao vậy quý vị ngài là thánh tăng mà tại sao ngài không muốn đòi điện ngục ai nói được tại sao ngài hư bên xây một trăm ngôi chùa đi tới đâu ngài cũng giải pháp và dạy dạy giải pháp hết rồi ngài độ hàng trăm ngàn tăng ni phật tử công đức lớn lắm đi tới đâu ngài làm giới đàn u minh để cầu siêu cho người chết như vậy mà tại sao không xứng đáng được cúng dường tại vì ngài đó đâu có làng di đà giống tôi ngài đâu có những cái cơ sở giống như tôi Do đó một thân một mình Mà nhận một hơi 10 ngàn bao gạo Hay là 10 ngàn chai xì dầu Mà hay là không ăn uống hết Thì của phương phí của đàn Na tính thí đó Nó hư Nó mất Gạo mà ăn không hết để mất tụi nó có những ngôi chùa Quý vị lắng nghe đây nè Sau này tụi con mà ngồi ở chức vụ trụ trì tụi con nhớ Kỳ nay tôi trở về làng a Di Đà Tôi kiểm cái kho kho gạo của tôi Nếu mà kho gạo đó còn dư á Tôi đem tôi phát hết cho những người trong làng Mỗi người một bao Mà như nữa đó Thì tôi lại nấu cơm Tôi đem tôi tặng cho đồ ăn cho mấy người không Không có để đó Vì như vậy đó Có nhiều người nói thầy ơi thì làm như vậy là người làm sai ý thí chủ Sai thí chủ chỗ nào Người ta cúng là cúng cho chư tăng Cúng cho phật pháp tăng Chứ đâu có cúng cho mấy người ngoài đời Phải không Bây giờ tự động thầy đem cho mấy già giả trong làng ăn Thì như vậy Họ nói thầy à Thôi bây giờ đưa cho bà một bao một bao gạo năm 50 bao giờ bán bao nhiêu quý vị, gạo 2013 Gạo Thái Lan, hạt dài bán nhiêu Ba mấy vòng bao thì nó để bán lại cho mấy cái người bờ tôi nói không bán của Tam Bảo cúng rồi không được bán Nhưng mà tôi nói quý vị nè Mình đem cho mấy bà đó ăn đi bây giờ Mấy bà ăn xong rồi đó thì ăn gạo mới, còn nếu bây giờ Mình ăn không hết người ta cúng nữa thì gạo cũ mãi mãi dân công cũ nó bốc nó bọt có phải là một hộp gạo đàn ra tính thí mà công đức của đức phật mà nó còn chìm cái y của đức phật xuống sâu thì cỡ công đức như tôi tôi đòi đi ngục không quý vị ví dụ thầy nói không của đàn ra tính thí à như vậy sao vậy cho mấy bà già ăn đi mà bây giờ quý vị á mà kêu mấy bà già bán chưa dắt thị trường ba mấy đầu một bao mấy bà bán cái đó là quý vị kêu là tiểu nhân ví dụ tiểu nhân không tính tốt mà quý vị chơi cái đại nhân như thầy đi cho không phải không gạo cho không biếu không ở ngoài đời thì tin cho không biếu không mà đây là gạo cho không biếu không nhưng mà mấy bà già này mà lấy củi đặt ra tính thí rồi mấy bà dám ăn không không không dám mấy muốn bả lại là ăn khế trải vàng ăn bao cút lại 10 bà bao thấy rõ chưa quý vị mà cái thứ mà tính toán như vậy đó người ta ghét lắm thà là ta ăn bao gạo ba mươi mấy đồng mình cho phi nhưng mà sao rồi mấy bà già mấy bà cũng biết điều lắm cái gì thấy không với chùa này nè sáng giờ có bán gì đâu ba ngày nay ăn không không ăn gì nhưng mà tự động ta cúng gần 10.000 rồi cái gì thấy không đâu cần bán phải không vừa rồi tôi ở bên cái pháp hội bên kia đó có bà đệ tiểu ruột tôi bảo lên bà khóc có bà khóc đó tôi hỏi sao khóc thầy ơi bữa nay con xin sám hối với thầy nha con không biết cái gì giỏi về cái cái gì hết con chỉ có cái nghề là gói bánh tét làm chả chay làm mà coi như bì chai làm nem để mà phục vụ cho thầy mà thầy không bao giờ cho bắn cơm cây quỷ thì con từ khi con về đây con chỉ biết lên đây mà ngồi tụng kinh niệm phật con ngứa cái nghề lắm mà con sẽ biết sao không thầy dặn con á đi lo cho mấy ông thầy khác á là phước mười mà lo cho thầy mình ứng phước có bộ không à để cha ruộng là bổn phận Mà cha rẻ cái đó mới là tốt đúng không quý vị thì do đó bà cũng xách tay bả nói con nói thầy ngồi du lan này đó con mới qua con cộng tác với một cái chùa kia thì con phát tâm là con tối một trăm bánh tép À, rồi con phát tâm là làm 100 ổ bánh mì thịt, phải học Con phát tâm là 100 cái đồn chả chay và con phát tâm là 100 cái cái cái cục nem chay để con cúng vào trong cái cái buổi cơm gây quỹ rước ca sĩ Barry Bai Nay về hát đó. Thì khi mà con ngồi đó thầy biết hỏi bà đệ tử ai? À, cái bắt đầu đó, mấy bà nào mà lúc chưa biết con đệ tử của thầy đó, họ tiếp đón dữ lắm. Đó giờ đệ tử của thông Lai. Vừa nói đệ tử Thông Lai đó thì họ vừa gói bánh với con mà họ chửi Họ nói làm ơn nói với cái thằng cha Thông Lai đó Đừng có chửi Chửi chửi người mà bán cơm gây quỹ là chẳng khác nào chửi mấy bà già Coi như là ít phước này Chúng tôi không biết làm gì Chúng tôi đâu có tiền mua bạc biển mà cúng dường xây tượng hay là làm chùa Chúng tôi bị chỉ biết đem cái công sức này ra để làm nem, làm chả, làm bì, làm bánh bà bà đó về nói dần trả đi tại sao đó về bà bà chữ cho đã bà cũng qua đây làm thì con chỉ biết nuốt nước, nước mắt con không dám gì và kỳ này con dám bảo gan hỏi sư phụ họ nói một câu thôi tại sao không biết thương những bà già này mà chuyên môn lên án vậy thì tôi mới nói lắm nghe đây sư phụ không thương con hả thật ra sư phụ thương lắm tại sao hay hỏi như vậy lắm nghe nha một con là 100 trăm cái đòn bánh tét con bán lời bao nhiêu bà nói cái vốn con trăm đòn bánh tét á Con làm giờ bây giờ lá cũng bắt, rồi nếp cũng bắt, rồi đậu xanh cũng bắt rồi cái câu mà nấu đó, nó tốn củi nó tốn ga lắm, phải không quý vị? Nấu mà cho nó chín tới nơi phải nấu sáu bảy tiếng đồng hồ. Như vậy là một đòn vốn 5 đồng. Con bán được một đòn lời 5 đồng. Trong cái ngày lễ ca sĩ đó thì 100 đòn con kiếm được 500 đồng rồi cộng thêm 500. Rồi 100 đồng trả con lời được bao nhiêu nó là đồng trả chỉ bán được 8 đồng 1 Mà dấu với trả cũng hết, hết 3 đồng Rồi con lời được 5 đồng nữa là 100 đồng Con túng cho chùa đó lượng là 500 đồng Rồi tôi nói là 100 ổ bếch mì mà con làm nó nó Nói là bì với bếch mì này kia Là dấu cũng là gần 2 đồng và con bán như vậy Là 3 đồng con lời có 1 đồng Là lời được 100 đồng nữa 100 tiền lời đồng bánh tết 100 tiền lời đồng trả lũa Và năm trăm triệu lời trả nữa là một cộng với một trăm lúc bao đồng bánh mì thịt chai là mới có ngàn mốt rồi tôi thấy cái tiền nó đi đâu rồi tôi hỏi nè vậy với con nghe cái mấy bà tám ở cái chùa đó là nói đứa ca sĩ về nhiêu nói dạ ca sĩ bay bay nay đó mà họ hát cái những người mà nổi tiếng đó, là nếu mà họ hát hoài ngoài đó là 3.000 cho một người mà nếu mà họ cũng dừng chùa là 2.000 hai ngoài cái tiền bút giới máy bay khách sạn thì thầy trụ trì tốn gần như là hai rưỡi tới 3.000 cho một ca sĩ tôi nói vậy đó Bà, bà cứ dùng bao nhiêu thời gian để ra 100 trăm đồng bánh tết 100 trăm đồng nhã một đồng bánh mì 100 trăm đồng em bà nói con thức phê dậy sớm gần ba bốn ngày đó thầy như vậy có phải con thức ba bốn ngày mà con chưa đủ tiền trả cho một đứa ca sĩ như vậy con bị bất lộn hay là ai bị bất lộn thầy thông lai đang bên ai khi lên đái cái vụ đó chính binh những cái bà già mà thiếu phước thiếu đức có bề phải không quý vị thấy rõ cái điều đó không hả ai bất lộn quý vị Mấy ông ca sĩ mà rước về chùa bốc lộn quý vị hết á 100 đồng bánh tét, 100 đồng chả, 100 đồng bánh mì thơm Chưa đủ ba để chi phí cho một ca sĩ Có không quý vị? Mà ca sĩ đằng sau Ăn trên, ngồi trước Còn mấy bà già này lui cươi để mà hầm mà nấu mà thức khuya dậy sốt Như vậy sư phụ lên án cái chuyện đó là sư phụ bên ai? Binh những bà già mà coi như là thiếu phước đó tôi nói xong cái bà dứt mình là bên con tôi nói đúng rồi nói cho mấy bà ngu đi. trừ đó làm tôi đang binh những người đó nói gì cái đồng ý không quý vị. bây giờ nói tiếp nè. ngài thấy cái cảnh mà mà cái đạo tràng nó suy đồi như vậy ngài buồn lắm và ngài đang đi ta kêu là đi mà quá duy hồi xưa đi gây quỷ kêu là gì quý vị. quá duyên mà ngài Hư Vân nói bây giờ là ngài dư sức quá duyên mà quá duyên một cái rồi đó là nãy quý vị thấy không nó ổng trả lời với ông kia đó là ông mấy ông muốn cúng đó. thì tại sao không cúng cho những cái ngôi chùa đang nghèo mà Kim môn cúng cho những người nổi tiếng quý vị có để ý một cái điểm là những cái gì mà cái chùa nào nổi tiếng thì càng lên luôn mà cái chùa nào nghèo cứ nghèo hoài có không quý vị và chúng ta có một cái tâm rất là lạ lùng mà cái, cái cái cái cúng thật ra đó thì chỗ này ngài Hư Vân mới nói rõ Sau cùng nói như vậy thì tối đó Ngài ngủ lại cái ngôi chùa đó Ngài ngủ lại ngôi chùa đó Và Ngài âm thầm cái ông chùa đó ông mừng quá Sử dĩ ông chùa này mà ông mời cho Hòa Thượng Hư Dân ngủ tại đó là không phải tâm tốt Mà chính là tâm xấu Ông cho người đi thông tin là Hòa Thượng đang ngủ tại chùa Và Hòa Thượng sẽ làm trụ trì cái chùa này Thì cái phái đoàn mà chở vật thực đi cúng nó gồm có 100 xe gạo 100 xe nước tương, 100 xe đậu nành Mới chở về ngôi chùa đó khó quý vị? Chở về ngôi chùa đó và bắt đầu chùa tới nơi rồi thì Ngài Hư Dân nói sao? Thôi tôi chỉ rời vô bao gạo, tôi trốn giường và cúng rời cho ngôi chùa đó Nhưng mà sao quý vị? Thời gian đó Nhân nó đưa quân qua, nó chiếm vào ở Trung Quốc Quý vị nhớ năm đó không? Và tại Trung Quốc Quân Nhật Đã giết trên mấy triệu đồng bào Trung Quốc Thay phơi dọc đường Và khi mà nghe cái tin Là Ngài Hư Dân đến ngôi chùa đó Mà được cúng tới mấy ngàn bao gạo, mấy ngàn chai nước dược Thì dân tàu họ kéo nhau gần cả chục ngàn người kéo về cái chùa đó để xin phát nhận Và khi đó, Ngài hư dân, Ngài mới nói bây giờ tôi mở một cái phát trận Phát gạo và cho họ ăn Thì khi đó phát, thì cái ông chủ chùa đó là cái ông là thuộc loại muộn đạo tạo đời Ông mới gửi một cái thư ổng báo cho cái ông đại thí chủ đó ổng nói là chúng cho chùa là cúng cho tam bảo mà giờ ông hòa thượng Thư dân này ông lại cúng cho cái đám dân đối chạy từ ở trên cái vùng mà cái gì mà ở trên gần liên xô cái vùng gì đó bản châu. châu chạy xuống đây à, dùng dùng rồi dùng rồi châu đó là rút đất chiếm rồi đó nó giết trung quốc đàn bà thì nó hãm hiếp dù gì nó đập thì chạy xuống đây là sai với ý khí chủ sẽ đội liên hùng thì cái ông mà cái nhóm nhà giàu Nó nghe vậy nó chạy lên nó mới nó nó phiền não nó tại sao Của cúng cho Ngài, Ngài không xài mà Ngài lại đem cho này Thì lúc đó Ngài Hư Vân Ngài mới nói thế này Ông cúng cho ai? nó giờ cúng cho Tam Bảo, ông nói Tam Bảo là ai? Giảm Phật Pháp và Tăng Thì đó Ngài Hư Vân hỏi rằng Ông có nhớ một cái chuyện không? Cái chuyện cái Phật còn tại thế Ok Bà Hoàng Hậu vợ Cứ du Bình Sa Dương Rất là ái mộ Phật Do đó bà mới sai tỳ nữ làm những cái món rất là ngon, cao lương mỹ dị và bà sai một con nô tỳ đem cái cái mâm cơm đó dâng cho phật cho kịp giờ ngọ và bữa đó là vua bình Sa dương nói bữa nay hoàng hậu của con xin được cúng dường cái bữa cơm này và nước phật không đi khắc thực mà phật ở lại nhà để chờ cho coi như bà tì nữ của bà hoàng hậu vua vợ vua bình Sa dương đem đem cái mâm cơm đó lại trên đường đi Cô này là một cái cô tiền nữ xuất phát từ cái dòng nô lệ chuyên môn là đổ bô, đổ phân và gánh nước và đuôi cơm đi cúng dường ở Chư Tăng. Mà cô này đã bị phạt vì cái tội mà làm coi như là một bữa nọ cổ dám đứng trước mặt một cái ông thầy tu. Mà cái tội đó là cái tội phạt nhịn đói một tuần. Hồi xưa cái gia cách nô lệ mà đứng ngang với ông thầy tu như tôi là coi như là Ấn Độ nó đem ra nó phạt đói hoặc là nó đánh. À, tại vì mình dám xong phạm cái giai cấp cao quý Bà đang đói một tuần và bà bưng cái mâm cô đi lão và lao lại sắp tới kỉnh sát Kỳ Hoàng Thì trước cạnh trước cửa kỉnh sát Kỳ, kỳ kỳ viên của Đức Phật đang ở đó Thì có một con chó cái nó cũng đói quá nó lết lại đó để nó dẫn vô chùa để chuẩn bị ăn những cơm thừa canh cạn của Chư Tăng Chư Tăng ngày xưa đi khách bác về ăn xong còn dư đó Cái ngày đổ vô một nơi để cho quạ xuống ăn và con chó Và con chó nó bữa nay đó Vì Đức Phật Nhận lời cái thỉnh ngài ở lại giờ Chư Tăng đi hết Và Chư Tăng đi vô trong cung để mà ăn hết thì không có đồ ăn dư Con chó đó nó dẫn theo 12 chó con và nó nó xỉu ngay trước cổng tỉnh xá Và khi nó nằm xuống thì một bầy chó con lại bú nó Và cái bà tiền nữ này bà cũng đã bị đói 7 ngày vì cái tội mà dám đạp lên cái đứng gần với một cái ông mà sa môn Do đó bà nói mình cũng đã đói, mình phải thông cảm mà mình không có cho con bú mà mình đói cỡ này Và con chó cái này nó cho 12 con chó con nó đói nó đau khổ quá Bạn khởi một cái tâm tượng bi và bạn đặt cái mâm cho Phật ăn đó Và xuống mà quỳ xuống Và hướng về Phật mà nói con xin chịu cái tội chết Vì trước sau vì con cũng bị chết vì đưa quá để giờ ngọ Của Phật rồi, đi viết đó <cười> Đi xuyên qua xuyên lại và để giờ ngọ Mà quá giờ ngọ thì Phật không có ăn Thấy không? Và bạn nói trước sau cái tội này cũng bị chán đầu thôi vậy Trước khi chết mình bố thí cho con chó đói này nó ăn một bữa Và bày chó đói nó nhào lợi ăn cái mâm cơm đó thì Phật mới từ ở trong tình thất Phật hiện thành thông Phật đứng trước đó Phật nói rằng này tín nữ kia Con đừng có đứng buồn khóc nữa Trong đời Như Lai đây là bữa cơm ngon nhất mà Như Lai ăn Thì nói, Ủa, con nói có lỗi tại sao Như Lai lại khen con Ngài nói con chó có Phật tánh không con Ngài đã nói giờ có Con chó nó biết thương con không con Nó biết thương con tức là nó có Phật tánh Như vậy con chó này nó khác như lai là vì cái nghiệp đời trước nó không biết tu thành nó làm thân chó mà cái phật tánh của nó không khác cái như lai do đó từ nay như lai nói rằng cúng dường cho như lai đó thì có phước nhưng mà như lai không có ăn á thì nhiều ông vô sắc cúng như lai nãy mà con đến trễ thì ông trời đến thích ông đã, à, đã, đã đã quá ra một cái tên ăn mày và ông đem đi ông sắc bớt cho như lai rồi Chư thiên họ dành không ai cúng họ nhào xuống họ cúng đức phật ngay như lai đâu có đói như tôi bây giờ nè Nếu mà tôi, đó, tôi nói là phần ăn của bà nào cúng tôi thì có người khác đi mua đồ khác cho thầy không? Có liền Nhưng mà mấy cái người mà không có cái chức vụ gì trong này đó, đói thì không ai để ý Do Đức Phật nói rằng từ nay Như Lai nói rằng Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật Mà như vậy quý vị thấy không? Đem đồ cho Phật ăn Mà dám cho con chó đói ăn Mà trong khi đó Phật còn khen Trong khi đó mấy ông Hòa Thượng mới chế ra sau này Từ bên Tàu nó mới chế ra cái này nè Nó nói rằng Đồ nào mà cúng, mà nấu ra mà không cho mấy thượng tọa mà thượng ăn trước là đọ điên ngục Là sao vậy? Cái đó là sai rồi, tôi nói là kinh điển Thì khi tôi giảm từng rồi cái bài pháp đó ở trên tầng viên 1 Tôi bị mấy cái email của mấy ông sư đầu kia, ông nói ông thông lai like. Ông ngu, ngu vừa vừa chết Ông nói cái này là mai mốt đồ ăn nó cúng cho ông đâu đồ kính ông nó ăn trước à nó đâu sao đâu, phải không? Cái chuyện này là chuyện không nên nói, ông lại nói gì mất quyền lợi ông hết Cái ông mới đem kinh địa tạng để ông nói Ông thông lai like. Ông để đọa điện hồn gì ông làm sai cái điện tạng Đoạn nào Trong cái đoạn này có nó nói về cái lợi ích của trẻ còn người mất á, Là ngày để tạng ngày dạy Này tất cả các vị mà, mà, mà, mà Sau này mà muốn làm trai tăng để mà Hồi hướng trong đức cha mẹ Gạo, rau, lá, rau gì hay Mà muốn làm món để túng dường cho Phật và Tăng Thì phải giữ về sạch sẽ có không mà không được ăn trước mà không chưa Phật và Tăng chưa ăn Mà ăn trước thì không có công đức nào à, Không có công đức nào hết Chứ không phải không có tội Cho, nhưng mà không kính trọng bây giờ mình cúng phật và tăng mà mình ăn dụng trước đó, tại khái như mình vừa sắc sắc cái này cái này một cái bọc miếng cái đó là mấy cái bà mà nấu cúng dường có có mấy cái bà mà cúng dường tay tăng cho tôi có bà nào mà bị chết nhưng xóa đói không không có bà nào cũng no hết nhưng mà ăn trước vậy là ổn thật phật nói nếu mà lá gạo rau mà giải dưới đất trong Kinh địa tạng có nói không mà không cung kính không làm sạch sẽ rồi đồ đem dâng cho chư phật và tăng mà ăn trước thì không có phần công đích, không đứt giống nó tội À, còn nếu mà giữ gìn sạch sẽ tôn trọng thì trong bảy phần công đức người chết được một phần có không quý vị mà đức phật giả cái bộ kinh mà địa tạng là giãn ở đâu giả lên cõi trời chứ phải giảng dưới này thằng không thằng là mấy ông trời mấy ông ngạo mạng không quý vị mấy ông trời là mấy ông nhà giàu Ông ngã mạng lắm phải không quý vị Ông ngã mạng lắm mà mấy ông trời có đói không mà mấy ông á mấy ông ăn trước là mấy ông đọ Còn mấy cái bà già dưới này là nói nè Quý vị hiểu Thầy nói không? Thành ra đó Đức Phật giảm là giảm cho mấy ông trời nhà giàu Tụi mấy nhà giàu Mà có đem đồ cúng á Quý vị nhớ mấy ông trời ăn vào bữa nào quý vị? Ăn bữa sáng! Mà mấy ông trời ăn bữa sáng rồi đó Mà đem cúng cho Phật và Tăng là Phật ăn bữa trưa Do đó mấy ông mà muốn cúng Phật á mấy ông chịu ơn Tới bữa ngọ, sao giờ ngọ rồi ăn chút đi Hiểu cái chi cái, cái đó không? Tại vì giảm cho mấy ông trời Mà mấy ông trời là ăn bữa nào quý vị chư thiên ăn buổi sáng mấy ông buổi sáng rồi mấy ông trước phật ăn trước phật thì nó không có công đức gì không tôn kính cũng như bây giờ đó bởi vì chờ ăn nghĩa là sau phật đi Sau chút xíu thôi là có công đức tức là mấy ông đó cái ngã mạng đi biết không thì tôi đấu lý và ông không im liền mà phải như vậy không quý vị cho con chó ăn mà phật còn theo phật đó con chó đối với như ta đâu có nói đâu phải không Như vậy từ nay đó thầy nói rõ cho tụi con Bất cứ đồ nào mà cúng tụi con được quyền nhào Đủ ăn thoải mái Nhưng mà nhớ nha tới chùa khác đừng có làm như vậy nha Bị bắn giống đó. <cười> Chịu không? Chịu thấy thầy like không lai <cười> không? Như vậy là Ngài Hương Vân Ngài kể cái chuyện đó xong Ngài hỏi như vậy con chó đói Đức Phật còn cho ăn Như vậy 30.000 dân Chạy từ ở trên mà Mãng Châu bản thân về Do người Nhật giết thì như vậy máu chảy ruộng mềm người nhật tàn sát trên trung quốc mà hư văn tôi là bồ tát đối với bồ tát mà ôm gạo lên đây để giữ cho chùa trong khi năm chục đồng bào của tôi năm đồng bào tiêu chết đói như vậy những người trung quốc này có hơn những con chó Có thời Phật không thì nói xong các thí chủ kêu quản hồn để lễ sám hối Và chẳng những vậy ngài còn nói rằng người nào mà cho người đói ăn người bệnh ăn kinh phật nói gặp người bệnh chúng ta cho ăn cho thuốc công đức hơn giờ phật gặp người đói cho ăn công đức lớn lắm và như vậy cho thấy rằng quý vị cái người mà cúng cho phật á chưa chắc phước lớn mà cúng cho con chó vì quý vị thương ông phật là quý vị biết cúng cho phật là quý vị coi như là định phật là phật cho phước mình phải không tôi hỏi quý vị nè một thằng homeless nó vô đây nó nó đói quá xin ăn mình cho ăn và một cái ông triệu phú ở đây cũng vô đây cũng xin ăn mình bưng ra mình nữa cho ăn ai được phước hơn tại vì mình cho ông triệu phú á là mình nghĩ rằng mai mốt mình còn nhờ giả không thì cái đó là mình có tính toán còn cho thằng homeless có cái gì Cái đó mới là công đức là quý vị Thấy rõ điểm này chưa? Mà tôi giả kiểu này rồi đó là ngày mai tôi mở email có bị mấy em thầy giữ nữa Ông nói đó cái đó là ông làm mất đặc quyền đặc lợi của cái dây cấp mà mình sa môn Phải không? Tôi nói cái đó là giai cấp khoai môn Khoai môn chứ không phải là sa môn nó khổ lắm cách nói của thầy là nói thẳng mà thầy diễn theo kinh đó mới vậy phải không chứ đâu phải là mình nói cái này là, là sự thật mất lòng bởi vậy trong 49 năm phần đó ta không nói lời nào tại ngài nói đó là nói trên cung trời nó khác mà chưa thiên ăn buổi sáng thì vẫn nói à mấy ông trời có đem qua tả cúng giường cho các tỳ kheo đó tại quý vị biết ngài ca diếp ngày tu đức hạnh dữ lắm ngày tu đức hạnh dữ lắm nhưng mà sao ngài đó có cái hạnh là hai tuần lễ mới tắm lần, mà quý vị biết thời đó là ngủ lang thang gò mã mà Ngài chuyên môn ra cái bãi Tha ma mà ta người ta chôn xác chết từ nước sơn chết thì ngủ thì nó dính với hơi thối, mà cái mình là thấy ông hơi thối một lần ngày xuống dưới sông hàng ngày tắm hai tuần mới xuống tắm lần thì chư thiên họ hiện hai bên bờ sông họ hứng cái nước dơ đó để họ rửa lên đầu để lấy lấy nước, mà tại sao vậy? Chư thiên họ đánh giá vào cái đức hạnh chứ không đánh giá vào mùi dầu thơm của chúng ta đâu quý vị, à, do đó. mà mỗi một lần đó mà ngài ca diếp chuyên môn lần sao quý vị ngài có cái nguyện chuyên đi khất thực lửa số nhà nghèo mà xin thôi chứ không xin số nhà giàu ngài nói cái nhà giàu á nó đã giàu rồi bây giờ mình đi mình khắc thực nó mình làm cho nó giàu thêm nhà nghèo nó nghèo rồi giờ mình lấy đi mà giao viên cho nó thành ra ngài ca diếp thì càng ngày càng ốt tại sao vậy nhà nghèo thì nó có đồ ngon cái gì không có đồ ngon thành ngày càng ngày càng ốt còn ngài tu bồ đề đó thì ngài có cái nguyện là toàn đời xuất thực nhà giàu thì đức Phẩm mới kêu hỏi sau nói là Con thương người nhà nghèo quá, nó đã không đủ ăn rồi với nhà nghèo Bây giờ cho con phần ăn nữa con cái nó đó đói Nhưng mà con đã từng là nhà giàu rồi, con làm công tử của nhà quan rồi Nhà con bây giờ đó có nuôi thêm 100 người nó cũng không có sao mà đổ hết Thành con đi sinh để cho nó bớt cái tội Ông nói câu đó thì hai bên đứa phận nó tham được hai ông á Là đừng có tâm phân biệt, đừng có lựa nhà giàu, nhà nghèo từ nay Chọn bảy nhà sáng sớm ra đi nhà thứ nhất không có đồ ăn thì thôi đi nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư đi tới nhà thứ bảy đủ đầy bát rồi về mà đi tới nhà thứ bảy không có ăn uống nước lạnh chứ không có lựa nhà giàu, nhà nghèo gì hết thì như vậy đó mỗi lần Ngài Ca Diếp đi đó thì Chư Thiên không biết ông cái đạo đức mà ông thầy nào mặc đồ tới hai tuần lễ tắm lần đi nhà nào không ai cúng hôi quá phải không quý vị như vậy là sao Chư Thiên họ khôn lắm mà Ngài Ca Diếp khi ông bác Ngài không dùng thiên, thiên nhãn Ngài thâu thiên nhãn, Ngài không biết họ hiện ra cái người nghèo đứng đó cây cúng củ khoai, hiểu không? cúng cái miếng uh, miếng rau hay miếng cơm trái, thì ngày ca Diếp rất là thương mấy người đó. Nhưng mà khi mà ông ô cái bát về gốc cây bồ đề, ngày ông ngồi ông ăn thì thấy mở ra toàn là đồ ăn cõi trời không. Thì ông cúng như vậy bữa đó Phật mới quở. Ông trời đấy thích Hồi sáng này ông ăn cơm chưa? Nó nói, dạ thưa Đức Thế Tôn, con ăn cơm rồi. Như vậy ông cúng uh, cho tôn giả sá lợi Phật ăn ca giết ông có phước tại sao vậy? Ông từ nay. ông phải ăn sao thầy của ông khoảng chừng một canh giờ do đó đức phật mới nói rằng các vị trời ơi cúng đồ ăn cho coi chư thánh tăng hay là phàm tăng hay phật không được ăn trước có nghĩa là đừng ăn buổi sáng đúng không quý vị hiểu chưa à, mà phải ăn sao ngọn chút thành ra nó có cái câu đó, đó. thành ra sự tri diễn ra mình mới thấy là phật giảng thần thông thiết pháp trên cung trời đau lợi chứ đâu có giảng với cuộc đời mình đâu quý vị hả quý vị thấy rõ không Mà đọc toàn là quỷ thần quỷ dương chứ đâu có chuyện ông vua nào khỏi năm nhiên phụ đề lên phải không? Đó thành ra chúng ta khi nghe kinh chúng ta phải hiểu từng đoạn Sau khi Ngài ôm cái mộng để mà xây dựng lại núi kê túc Để phục hưng lại đạo trà Có ba trăm bốn trăm chùa giờ đây trở thành là chùa quan phật phế Ngài trời đèo lõi suối sông pha sương tiết gió mưa Là để mà tìm mà một cái nơi nào mà có thể xây dựng mà không có làm tổn đức của Ngài Quang tự thứ 16 năm canh dần 1890, ngày được 51 tuổi Ngài đến nghi hưng lễ hòa thượng nhân trí chùa hiển thân Ở đây qua mùa hạ xong đến chùa Xong đến chùa Tam Bảo lễ hòa thượng phát nhận ngài tu bổ chùa Xích Sơn Sửa chữa lại ngôi chùa Phước Sơn cho hết mùa đông Và hết một năm trời ngài tu bổ được hai ngôi chùa nữa Năm Quang tử thứ 17 Tân Mão 1891 ngày được 52 tuổi Ngài đến Kêm Lăng kết bạn với Hòa Thượng Tù Nghiêm giúp Ngài xây dựng lại chùa tỉnh Thành và đàm đạo với cư sĩ Dương Nhân Sân về nhân minh lượng bát nhã đăng lượng và Ngài thăng tòa thiết pháp trọn bộ kinh đại tạng ở đây suốt một năm Tới năm Quang tử thứ 18 Nhâm Thịnh 1892 ngày được 53 tuổi Ngài hẹn với Sư Phổ Chiếu, Sư Nguyệt Hà, Sư Ấn Liên Tùm lên núi Cửu hoa sửa lại các ngôi chùa ở núi Thí Phong Ở đây có khoảng 12 ngôi chùa đã bị quân lính Nhật nó đốt cháy Quý vị thấy Ngài đi đâu? Ngài cắt chùa tới đó ngài sửa chùa. Không cắt chùa, sửa chùa nhân đốt chùa thì Ngài xây lại và Sư Phổ Chiếu giảng Kinh quan Nghiêm và Ngài Phụ Sư Phổ Chiếu cùng Phụ giảng Kinh quan Nghiêm Thời gian xây dựng các chùa ở đây mất hết một năm Tới năm Quang Tử thứ 19 1893 Là năm Quý tỵ, Ngài được 54 tuổi Ngài nghiên cứu kinh giáo Tại chùa Thí Phong Mùa hè năm nay, Pháp Sư Đế Nhàng Đến nhập hạ ở đây Và Ngài cùng với Pháp Sư Đế Nhàng Để mà giảng dạy Tam Ni ở đây suốt một năm Năm Quang tự 20 Giáp Ngọ 1894 Ngài được 55 tuổi Năm này, Nhật Bản đã chiếm hầu như Tất cả vùng mà bản Châu Ở miền Bắc của Trung Hoa Và chiếm tranh tràn lan Đi tới đâu, người chết như là rạ. Đi tới đâu, Ngài đều gôn sát chết của những đồng bào Trung Quốc bị nhật giết. Và Ngài tổ chức cầu siêu, quỷ lạo, làm trai đàn chẩn tế. Và Ngài từ đó mới mở ra giới đàn U Minh như ngày nay tôi đã mở. Để cầu siêu cho những người mà đã chết. Thời gian này, Ngài mất hết một năm. Tới năm Quang tự thứ 21, năm Ất Mùi 1895, Ngài được 56 tuổi. trụ trì chùa Cao Măng ở Dương Châu là... Đại sư Nguyệt Lãng báo năm nay ở tỉnh Cao Mân có thí chủ Họ Châu thiết lập pháp sự đã mở được bốn thất rồi Hiện muốn tổ chức cho 12 phá tu nữa là pháp sư xích Sơn ở chùa à, Trở về chùa mọi người đều được mời về núi gần kỳ hạn ai cũng bảo Ngài Hư Dân xuống núi Ngài mời Ngài đi lại để mà giảng dạy cho cái phá tu 12 tuần lễ Hư dân nhận lời Ngài đi đến bến đò Đại Thông Đi men theo bờ sông Gặp lúc con nước dân to Lái đò đời tới 6 đồng Mà trong túi Ngài hư Văn không có một đồng Cho nên Ngài đứng đó Ngài cứ năn nỉ Ngài nói mà lúc đó không biết ai là Ngài Cái dân lái đò nó không biết Ngài là một cái vị Bồ Tát mà nổi tiếng Mà Ngài xin đi qua đò 6 đồng Mà nó không có cho Và lúc đó Ngài không biết trời lễ tối Ngài mới đi thẳng dọc theo bờ sông Để tìm cách đóng bè để mà lội qua sông Đang bước thì trời tối trợt chân ngã xuống sông Ngài chết đuối Thay của Ngài chìm nổi suốt một ngày một đêm Chết rồi đó Thay của Ngài trôi từ tối lúc 7 giờ chiều Tới 7 giờ sáng là 12 giờ trôi đến bến Thải, hành, thải Thành Thì được các ngư phủ dứt lên Và báo cho các tăng chúng ở chùa Bảo Tích đến nhận tôi đi đánh cá tôi thấy có cái ông thầy ông dướng vô cái lưới nè mà cái xác chết ông thầy này á ổng chết đâu hồi nào mà nó sình nó, nó xanh nó đem nó đen thui hết rồi các thầy đích nhìn kinh quản la lên ôi trời ơi đây là ngày hư vân đây mà đây là cái nạn thứ mấy của ngày rồi quý vị mới có ba cái nạn còn 99 cái còn 96 cái nữa thầy nói cho thiện Nhẫn nghe ngày hư vân tới chín cái nạn á thầy nó sư phụ mới có mấy cái à? không thôi vậy hết chết rồi đó bị vậy một ngày một đêm đó vậy mà nổi lên Vớt lên thì thành ông trọng các thầy đến nhìn kinh quảng kêu lên ôi trời ơi ngài hư vân đi mà họ giỏi giả khi ngài về người thì sốc nước <cười> ở trong đó có một cái ông mà hồi xưa là một cái tay mà võ sĩ chuyên môn như như là đi đánh võ đài mà đến thành quy y thành tăng hòa thượng ra lệnh sấp nước Ông đè ông sốc cho đã và ông nắm hai chân của hòa thượng Ông chạy lên chạy suốt sáu bảy dòng bởi vì biết những người chết túi họ nắm chân họ chạy đó chỉ cho nó xách cái giò này là chạy sốc nước nước từ trong miệng của ngài hư vân chảy ra trồng như là máu lỗ mũi tuôn máu con mắt tuôn máu lỗ tai tuôn máu nhưng mà ngài cũng không sống chạy như vậy suốt một tiếng thì cái tên tăng này nó giận quá nó nói chết cả 12 giờ rồi mà còn sốc nước cái gì Lúc đó tất cả đại chúng trong chùa Đều đến đó mà than rằng Trời ơi mời ngài về đi giảng kinh Mà chưa được ngài giảng Vị pháp sư đáng kính đã bị trở thành ông chổng rồi Ngài nói vừa xong thì ngài mở mắt Và ngài nhìn ra Ngài nói tôi chưa chở Ngài được tỉnh dưỡng, có vài ngày thì lên pháp tò thiết pháp. Ngài thiết pháp tại đây độ được trên 2.000 người quy y tam bảo và được 150 người xuất gia làm tâm, làm ni. Và sau khi Ngài xong cái mãn cái phá tu này, Ngài đi đến Cao Mân. Thầy thi sự thấy dung nhan tôi thảm hại ngạc nhiên hỏi có bệnh gì chăng? Ngài đáp dạ không? Rồi lên ý kiến hòa thượng Việt lãng Thăm hỏi việc vừa xong, ngài được bầu làm chức sự, ngài từ chối. Chẳng kể chuyện mình bị thế xong mới vừa chết đi sống lại mới đi Phật pháp, chỉ xin được vào thiền đường dự phá để mà dạy cho tăng ni tu thiền thất. Ngài đến niệm phật đường thì dạy niệm phật, đến tu thiền thì dạy thiền thất. Như vậy là ngài đâu có phân biệt gì đâu. Ở đây gia phân gia phong của cái chùa này cao lắm, rất là khó lắm được mời. Lúc đó được mời làm phó trụ trì mà không nhận á. Thì bị kết tội là khinh thường đại chúng Phải chịu đánh phạt 100 rồi Ngài hư dân lặng lặng nhận đòn không dám phân trần Đánh thì đánh chứ là phó trụ trì không làm Nói gì thấy không, ở đây người ta dành chức phó trụ trì gần chết để mà đủ cái chuyện hết Và sau cái trận đánh đó Ngài hư dân bị bệnh trở lại thất khiêu chảy máu không ngừng Chỉ nằm chờ chết bị Mới vừa tỉnh xong Giảm pháp bên kia mấy ngày đuôi qua đây ghế này ông ngàng bắt lên để nhận phó trụ trì Nhưng phó trụ trị cũng phải vậy, tạo ông, ông nổi tiếng quá, chỉ cần biết nhảy lên ta cúng nè Thì nói là hả mà nhẫn á Thì làm phó trụ trị mà không nhận đi đánh 100 hèo Ông nói thà nhận 100 hèo chứ không làm Đánh xong 100 hèo thì Ngài chết xỉu trở lại Tôi ở thiền đường, Ngài đêm tinh tấn, thanh tâm nhất niệm, chẳng cần biết đến thân xác ra sao Tôi nằm tại đó hơn hai 20 ngày Và tôi chỉ cầu Đức thế âm Bồ Tát Nếu con còn nhân duyên để mà đổ xanh Xin cho con qua cái nạn này Đêm đó nằm mơ thấy Đức Quang Thế âm Bồ Tát dưới nước cam lồ Và tự nhiên sáng ra tôi có thể ngồi dậy Và bắt đầu tôi có thể ăn cháo Và tôi phục hồi sức khỏe Và người ta nghe tin tôi Là đang nằm trị bệnh tại đây Thì vật thượng cúng dường được chở đến ầm ập, ập lên núi Và ông thầy trụ trì rất là mừng, mừng rỡ Và ông rất sợ tôi bỏ đi Và lúc đó ông cho Thị giả canh cửa canh nẻo Và không cho rời tôi một bước Gì thấy rõ không Rồi tới cái phẩm này là cái phẩm này ngộ đạo nè. Nãy giờ tu cho tới năm mươi mấy tuổi rồi mà chưa ngộ đạo nha quý vị. Ha, mới năm sáu tuổi rồi chưa ngộ đạo đó. Tu từ ngày ngày xuất gia năm mươi bảy tuổi mà tu tới năm mươi sáu tuổi là được bao nhiêu năm rồi quý vị? Dạ, gần bốn mươi năm rồi chưa ngộ đạo. Phần này nói về được ngộ đạo của ngài. Ngài được dẫn ra tu từ đây muôn niệm đều dứt công phu ngày đêm như một hành động nhanh nhẹn như bay. Một đêm trong lúc thắp hương tôi mở mắt nhìn Bỗng thấy trời sáng như ban ngày Nhìn xuyên suốt cả hoài lẫn trong Cách một bức giách tôi còn thấy rõ vị sư Hương Đăng đang đi tiểu Tức là Ngài nhìn cho cầu tiêu nó có chắc nhìn thấy ông kia đây đi tiểu trong ngày giật mình Tức là ngày tu ngày mở cái thằng nhãn hồi nào Ngài không biết Còn một vị sư khác đang ngồi trong cầu tôi Qua ba cái bức giách tôi còn thấy luôn Ghe thuyền đang lướt trên Ở cái sông Trường Giang Cách cái ngôi chùa tôi ở trên 500 dặm Mà tôi vẫn thấy luôn Sáng ra tôi hỏi thăm các vị liên quan đến cảnh mà tôi hỏi nói, Hồi tối này nè lúc canh ba tôi thấy Ngài đi bát trong đó nữa đúng rồi Hồi tối canh ba tôi thấy ông đang đi tiểu ở ngoài cái gốc cây mà đại thọ ở ngoài Ở ngoài cái chỗ mà Hòa Thượng đó có thọ thần cấm bảo đi bây giờ có mà Ngài ngồi xa lắm Rồi tất cả đại chúng đều cho là Ngài có thần thông Đến tháng 8 vào buổi tối thứ ba của tuần tháng thứ 8 Khi đó tôi đã ngồi thiền đến ngày Hương thứ 6 tức là khi mà cái cái cái cái ngày vào đây mà ngày dạy để chúng ngồi thiền là, là đốt sáu cây nhang mỗi một cây nhang một tiếng đồng hồ mà đốt như vậy sáu tiếng không được xả mà bây giờ cái thời buổi này tôi biết các thiền diện như hòa thượng trúc lâm thanh từ ngày chỉ cho ngồi khoảng là hai tiếng thôi mấy quý vị hai tiếng không thì khoảng hai cây nhang mà thời ngày hư vân mà ngày làm lễ đó ngày bắt mấy ông tăng mà ngồi là, là phải sáu tiếng tức là đốt tàn sáu cây nhang đó quý vị mà chưa cho xả lúc đó tôi đã cho đệ tử ngồi đến nén thương thứ sáu thì vị mà hổ thách pha trà rót nước cho sôi làm văn trúng tay tôi chén trà rơi xuống đất dở tan vang lên thành tiếng gốc nghi trong tôi ngay đây dứt hạnh cảm giác thật phân hóa tuyệt vời tôi tự nhiên nhìn lên thấy tất cả những cái gì mà lâu nay mình không thấy nhìn xuống đất thì thấy xuyên xuống lòng đất nhìn tất cả những người đều thấy được tâm niệm của họ từ nay tôi không còn nghi ngờ gì nữa mấy chục năm theo phật xuất gia nhớ lại ở chọi tranh hoàng hà lúc vào hang cọp bị cọp ngồi kiềm chế để rồi phải ngồi thiền suốt một đêm tới sáng rồi vào được sơ thiền mà hôm nay chỉ nhờ có một ăn nhà bếp ảnh là đổ nước trên tay làm bở tất trà mà ngài đại ngộ và ngài đọc chân bài kể như sau chém trà rơi xuống đất vang thành tiếng rõ ràng hư không đà vỡ nát Cuộc tâm ngay đây tan ngày ngộ thế nào tôi không biết, Ngài chỉ nói cho bài kệ này Và lúc đó là ngày nghĩa là thấy xuyên suốt không có gì ngăn ngại nữa Năm này là Trung Quốc phải ký cái hòa ước cắt Đài Loan cho Nhật Bản à, Thua đó, lúc đó Trung Quốc nói tới đầu thua thế đó à, Năm Quang tử thứ 22, bính Thân 1896, tôi được 57 tuổi Mùa hạ, Ngài đến Chùa Kim Sơn, Trấn gian ở qua để làm thuyết pháp giảng sư cho một cái trường hạ hòa thượng đại định giữ ở lại tôi hết mùa đông để dạy cho chúng tăng năm quan tự 23 đến Dậu năm 1897 ngài được 58 tuổi từ kim sơn tôi đến chùa lãng sơn lễ tượng bồ tát đại thế chí rồi trở về được hòa thượng đạo minh mời đến dương châu giúp việc cho chùa trùng ninh tháng tư pháp sư thậm trí giảng kinh lăng nghiêm tại tiểu sơn Lúc đó thích chúng có đến nghìn người Sư mời tôi làm phụ giảng Giảng xong tôi từ giả xuống núi Tôi vừa sinh ra đã mất mẹ Ngài chưa một lần được thấy Từ Nhung Ở nhà chỉ nhìn di ảnh Mỗi khi nghĩ đến đây lòng đau như cắt Vì vậy Ngài phát nguyện đến chùa A Dụng Dương lễ xá lợi Đốt tay, đốt một ngón tay cúng dường Cầu siêu cho mẹ Ngài nói Ngài đến Ninh Ba gặp sư quyền nhân Cùng sư Ký thiền đang hỗ trì chùa Thiên Đồng Còn sư Hải Ngạn đang lo sửa lại kinh sách và xây dựng chùa Á Dục Ai cũng rủ tôi trợ giúp Và tôi cũng đóng góp một bàn tay Và xây dựng cái ngôi chùa này mất 3 tháng Lúc đó các ngài hỏi rằng Tôi nghe nói là Đại sư Hương Văn Đã đi lễ trên 2.000 dặm Để mà ba tam bộ nhất bái Cầu cho mẹ được giảm sanh Nhưng mà ai ăn nấy no Ai coi nấy ấm Làm gì mà ông lễ như vậy mà mẹ ông được giảm sanh Cái câu này chúng ta cũng điều nghĩ như vậy phải không quý vị? Phải không? Thì lúc đó Ngài mới nói tôi không biết Và tôi xin Phật cho tôi biết Có phải là trong đức một đứa con Mà tu hành mà chứng quả Thì mẹ được lên cõi trời Nhưng với cái công đức mà tôi tu hành lâu nay Tôi hồi hướng cho mẹ Xin đức A-di-đà cho con thấy Mẹ con được dạng sanh về Tây Phương Trực Lạc Và ngay buổi tối đó Ngài Hư Dân Pháp Nguyện Ấn định mỗi ngày lại ba ngàn lại Trước tượng A Di Đà Sáng sớm bắt đầu từ thức chúng là 3 giờ sáng Lại viết tới trưa Lại viết tới tối Nghĩa là không có ăn buổi chiều Lại đến 9 giờ tối đủ ba ngàn lại Trong một đêm nọ Lại quá tôi đói tôi xỉu Tôi nằm mơ mơ màng màng Trong giấc mơ mà không phải mơ Ngài thấy có một con rồng vàng Dài mấy mươi thước vải ống ánh Lấp lánh bay từ trên không đáp xuống Ao Thiên Trì ở trước chùa à Ngài cởi dạy con, con rồng đó Nó dãy lưng nó mời ngài Và trong lúc ngài xỉu đó ngài thấy Ngài cởi lên lưng rồng và bay thẳng lên sông trung Đến một nơi sông núi đẹp lạ lùng Có lầu cá các cung điện cực kỳ Quy nga tráng lệ Cảnh trí rất xinh đẹp có đầy đủ kỳ hoa dị thảo Tôi thấy mẹ tôi đang ở trên lầu Nhìn xuống tôi mừng rỡ gọi to Mẹ ơi mẹ đang ở đâu đó Bà nói rằng mẹ đang ở cung trời đấu sức À Tại sao mẹ ở cung trời đấu sức thì do công đức mẹ sinh ra được một vị thánh tăng do nên công đức đó sau khi mẹ sinh mẹ thấy cái cái cái cái thai nằm trong cái túi bọc đều mẹ tưởng là quái thai mẹ sẽ chết và thành thức mẹ được sanh lên cõi trời này, đấu sức và ngài nói mẹ ơi cõi trời đấu sức mẹ ở ngoại viện thôi nội viện bà nói mẹ được ở ngoại viện mẹ đâu có tu đâu mà ở nội viện mẹ ơi ngài hư dân nói mẹ ơi ở ngoại viện hết phước vẫn còn rơi xuống mẹ hãy vào nội diện đi thì bà nói từ ơi từ nội diện vô ngoại diện nó có nhiều cái vui lắm con từ khi mẹ lên cõi trời đến giờ là quý vị biết không ngài hay giờ được bao nhiêu tuổi quý vị 57 tuổi mà một ngày một đêm cõi trời đấu sức là nhiều quý vị 400 năm cõi đời mình nè như vậy 57 năm của cõi trời đấu sức vậy là bà mới lên có nhiều quý vị có mới cái chưa được mấy phút à mẹ lên đây mới có mấy phút à Nhiều cái đẹp lắm con Mẹ đang đi coi thung nữ khác Mẹ đang coi cái các xe trời bà đang nghe nhạc trời Từ đây mà vô nội diện á trời ơi Đi cũng mất hết là 3 năm Của cõi trời đau lợi Mà như vậy mẹ đi sáng giờ mới có 10 Chưa được 5-10 phút nữa. Mà mất hết 57 năm rồi Trời ơi vui lắm con để cho mẹ đi coi cho hết Mẹ ơi Mẹ lên con rồng này đi Đi cho lẹ Con bảo đảm con chở mẹ vô nội diện đẹp hơn Bà mẹ có ngày hư vân nghe như vậy Đi cõi nào cõi Tây Phương đẹp hơn và ngài hư dân nói câu đó và bà trong cái một thân của một cung nữ bà thành thông bà bay lên con lưng con rừng dòng trở lên cái lưng của con rồng và đến cảnh tây phương rồng liền hạ suốt ngài trở tự như vậy là cho thấy rằng sau giấc mơ ngài nói là tôi đã đưa mẹ tôi từ cõi trời đấu sức ngoại diện đi cởi rồng vàng của đức phật a di đà đến tây phương cực lạc hay không quý vị Đó là lần duy nhất Mà tôi thấy được dung nhan của mẹ mẫu thân tôi Từ đó mỗi lần có người đến xem chùa gần dặn là nói Thì tôi đều khuyên người ta Nhất là những người đến giết sớ cầu siêu Tôi nói rằng Tại sao không đi xuất gia như tôi Để mà cầu siêu cho mẹ Thì người ta hỏi xuất gia có lợi gì Ai ăn nấy no Ai co nấy ấm Thì trong một đêm nọ Ngài cũng không trả lời được Tại vì Ngài giảng về thiền tông Là ai ăn nấy no, ai co nấy không Thì trong đêm đó Ngài cầu Đức quan Thế Bồ Tát cho biết Tại sao mẹ Ngài được giảng sanh Mà nó sai với cái luật nhân quả Thì lúc đó trong đêm Ngài nghe có tiếng nói dân dặn trong tay Và nói rằng Này Hư Vân Có phải thân của con là máu mũ của mẹ con không Ngài nói dạ đúng Có phải thân của con là máu mũ của cha con không Dạ đúng Như vậy đâu có sai luật nhân quả Mẹ con không tu Nhưng mà con dùng cái thân của mẹ để tu Thì sao Được lên cõi trời và ngay cái đó Bây giờ tôi giảng cho quý vị nghe Mẹ quý vị chết rồi Mẹ quý vị lúc còn sống Bà cái gì bà cũng tu hết Nhưng mà bà có cái tâm bỏng xẻng, Bà có cái xe mạc si điện Nó mở nó 500 mà nó mắc quá Bà không có cho đi ai đi hết Mà sau đó Bà chết Bà đọ xuống Và bà sinh vào một cái xứ là Cái xứ đó không có xe cộ, cái xứ mọi măng ri mọi rỡ như là cái tuổi thưởng ở trên rừng đi và trong khi đó quý vị lại gặp Hòa thượng thư dân hỏi làm sao cứu mẹ tôi thì bà thượng thư dân nói ngày xưa mẹ con còn sống gì nó giờ bà tu hành hết bà có cái bà bóng sáng à bà không chịu chở ai đi chùa hết ai đi chùa đó. bà không có chịu chở mở cảng giờ này bà xanh vào cái xứ là ngăn xong cách trở bà khó đi đâu lắm thì ngày nói cái xe bà si đi còn hôn đó giờ còn giờ sao bây giờ bà chết rồi mà xem mạc cd ai sắm và mẹ con sắm rồi quý vị dùng cái xe mạc cd của của mẹ quý vị rồi quý vị gia nhập vào trong cái ban tổ chức này để đưa những người đến tu từ các phi bay sân bay phi la đưa những người từ vợ phi nha xuống đây đưa những người từ maudi lan xuống đây thì như vậy mẹ có hưởng công đức không quý vị hưởng thì cũng vậy ngày hư dân tu là dùng thân của mẹ dùng thân của cha thì như vậy Ngày tu mà ngày đổ không biết là hàng triệu người Do đó Lên cõi trời Là cái chuyện đương nhiên Còn lên cõi cực lạc là, là do ngày lại thêm ba ngàn lại Nghĩa là trước tượng đã di đà mỗi một ngày và dưới cái tâm lại ba ngàn lại là tâm gì quý vị? Tâm quá mạnh, dũng mạnh Bây giờ tôi nói quý vị nha Quý vị tin đi mẹ quý vị đang ở địa ngục á Thí dụ quý vị biết được bả báo mỏng á Tôi nói giờ quý vị chỉ cần lại một ngày ba ngàn lại quý vị dám lại không? Dám không? Không dám đâu lại tới năm trăm lại nó đau quá nó thôi biết còn bả có vẫn sanh hay không mà thôi mình thấy tiếng mình chết sướt rồi phải không? Hồi sáng này quý vị thấy không trong mấy mấy đứa nhỏ này có một đứa Nó đang thuyết trên điện tạng trong trong cái đám đứa nhỏ này hồi sáng mà nó nói về nếu mà mẹ nó chết á nó làm cái gì? Có một đứa dương sinh nếu mẹ nó đọt vào địa ngục đứa đó sẽ được cứu mẹ lên cõi trời ngay đứa nào nói cái gì cái gì nhớ không? bán nhà bán vợ bán con để lo cho mẹ câu đó là cái gì nó nói cái gì đó quý vị kinh địa tạng thánh nữ bà la môn phải không nghĩa là thương yếu mẹ quá mẹ chết rồi không biết làm sao bà mới chí thành nghĩa là đến một ngôi chùa thờ đức phật giác qua định tự tại dương như lai à, thấy đức phật à, đưa, đưa, đưa, đưa, tượng đẹp quan nghiêm ngày mới khóc cái bà nói Thời ơi phải chi mà ông phật thích ca này vừa về mình vô đây nè có bà nào bảo nói là má mẹ bà mới chết nè phải không À, như đây trong này có ai? là Hai ông Mỹ gì đâu mà là ông Mỹ nữa. Hai ông này đó Hai ông mà con của mẹ con đó Bây giờ nhớ mẹ quá phải không? Có không? Con muốn gặp mẹ con không? Muốn không đưa tay lên thì chỉ cho gặp mẹ đưa thắt lên Chỉ liền Thì con mới nói là giá Phật thích Cha ơi Phải chi mà Phật còn tại thét Đưa tay đi thì Phật có thể Đưa xuống <cười> Phật có thể chỉ cho mẹ con biết là Mẹ là sang về đâu chỉ cần biết nói chuyện với mẹ lần được không con? Chịu không? Thì chỉ nha thấy Giống gì vậy đó Thì con gái hơi cái Tự nhiên tối nay con ngủ nha Con ngủ thì tối nay ngủ lại đây không? Ông Phật sinh ca thấy cái lòng chí hiếu của con quá ổng mới hiện ổng nói là Bây giờ đó Nhà ngươi hãy trí thành mà ra đây Lễ ba ngàn lại cái tượng ta Và Ba ngàn lại là sao mà ngài nói trong kinh địa tạng Nhà ngươi ơi Muốn gặp nhà ngươi dễ lắm Tối nay đại chúng đang ngủ nhà ngươi lên ngồi ngay cái tượng hôm nay suốt một ngày một đêm nghĩ tưởng tới danh hiệu ta có không cái gì một ngày một đêm thôi 24 tiếng đồng hồ không đi tiểu không đi tiêu không nghe không muốn làm được không ông kia làm được rồi ông này không được rồi ông làm được là ngồi một ngày một đêm tại vì ông kia thương mẹ quá nghĩ tưởng tới đức phật thích ca không nghĩ gì khác đang nghĩ như vậy đúng 24 giờ và tự nhiên ông thấy mình đi tới một bờ biển kia nước sôi sùng sùng trong đó có vô lượng trai và gái thò chìm thật nổi bỗng có một cái vị vô độc quỷ dương đi lại chẳng hai bồ tát ở cái lò than da hơi đen đen Ngài đến đây có duyên sự gì con tên gì vậy dạ chẳng hai tôi tên tùng chẳng phải bồ tát gì hết tôi đến tu sức gia giao duyên tôi thương nhớ mẹ tôi ngày đêm từ khi bà chết tới giờ nghe bà được dẫn sanh mà không biết bà sanh về cõi nào phải không à cái bắt đầu ngài vô đầu quỷ dương hỏi mẹ con tên gì tên gì tên gì, tên gì? lên thế lì thảo bắt đầu cái ông quỷ dương đó ông mới lật xong quỷ dương đâu rồi kêu ông dưỡng lên đây ta sổ thôi quỷ dương đi rồi thôi sau khi ông dưỡng quỷ dương ta sổ à đừng lo bà lê thị thảo đã được sanh lên khỏi cực lạc cách đây là hai mươi mấy ngày con bốn mươi chín ngày rồi phải không bốn mươi hai hai mấy ngày bốn ngày ngày rồi phải không nhưng mà muốn cho bà bà bây giờ mới đỡ cái cái cái cái phẩm là hạ phẩm hạ sanh thôi muốn cho bà lên thượng phẩm không con lên cao nữa không thì con về bán nhà đất đi có nhà không có vợ không bán vợ đi có con không bán con luôn thấy không như nhỏ hay sáng đó Mình nghe rõ này thánh nữ là ba môn Bà về bán nhà đất có quý vị Mà mình có ai dám bán nhà đất đâu Phải không Như vậy nếu mà bán được như vậy chắc chắn là mẹ lên cái tâm mình dám bán nhà phải không Minh Như Hồi sáng đèn nhỏ nó ngon Mẹ con mà chết á con bán nhà Lo cho mẹ Mà bán luôn cả con vợ luôn bán đứa con luôn Vì mẹ chỉ có một Hồi sáng thằng đó mà mấy mốt mà mẹ nó chết mà nó chơi cái chiêu này là cầu siêu rồi Rồi hỏi là con bây giờ con mấy tuổi Con 13 tuổi 14 tuổi không thương mẹ không Cho tới 100, even 100 years till lớp 1 Cho thấy rằng nhiều khi đứa nhỏ nó nói đó Mình thấy mình còn bất cỡ nữa Ở Hoa Kỳ này tôi không bao giờ có chủ trương giảng cho những em bé đó giảng sanh đâu Thật ra nó không thích giảng sanh Mà nó đang ở thiên đường, tôi ra tôi nhảy cò cò với nó, tôi chơi lông đèn với nó Tôi đốt lông đèn với nó Là nó đang ở thiên đường chứ còn gì đâu phải không, quý vị Mà cái quan trọng của tất cả quý vị là lo về nó có hiếu hay không đó. Phải không quý vị Đúng không quý vị? từ nay quý vị có con có cháu phải tôi tới đem vô đây tôi dạy cho nó có hiếu quý vị nghe cái đó là cái đủ rồi mà nó có hiếu là nó đi về đâu quý vị đi về các cõi trời mà đi về các cõi trời mà khi nào đó sau này quý vị chết rồi như gì nữa ba chục hai năm nữa cái đứa này mà sáng đó, nó lên đây nó làm cư sĩ thì những băng dĩa của tôi để lại nè Thì nó nghe được lỗng bổn mà nó vô được cái là sao quý vị? Thì nó tu tịnh độ. Nó tu tịnh độ thì nó có cái cái trang để về cực lạc cái gì nữa quý vị? Như vậy cho thấy rằng Chúng ta Đừng coi thường những bộ kinh điển của Phật. Ngài nói trong đó phải dùng cái tâm để nhìn mà nghe. Bởi vậy Đức Phật nói rằng Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Và từ đó mấy ông kia mà giảng là giảng theo cái lệ là không được ăn trước nha. Thấy không? không được ăn trước chư phật ha là không được ăn trước mấy ông thưởng ha. Ăn sau sao là có tội đó ăn trước là có tội là nói chi vậy để cho đồ ngon để mấy ông ăn trước đồ dở để rồi thử ăn, thấy không cái đó là không có đúng tại vì rõ ràng lắm mà tại vì mấy ông cõi trời ông ăn trước là buổi sáng rồi thành ra cúng phần buổi trưa là bị không có phước phật mới vỡ từ nay nay kiều thi la là vô trệ để thích ông cúng cho ngày ca diếp bao nhiêu mà không có phước hỏi tại sao vậy vì ông ăn buổi sáng rồi ông mới cúng cho ngài ca giết mà ông chưa ông thầy từ đó ngài kiều khi la mới nói là từ nay con xin ăn sau ông thầy của con hiểu chưa cho còn mấy ông thầy ở đây bắt đầu nghe cái đó không dám giãn cái đó mình giảng là nhớ nhà không được ăn trước tao nhà rồi bị ăn tao chết, chừng nào cái đồ tao ăn còn mới được ăn phải <cười> không đó. từ đó đó chúng ta thấy rằng giảm cái này là kêu là gì trực chỉ chỉ thẳng còn giảm cái kia là coi như là vòng vòng vòng vòng vậy đó phải không thằng đâu quý vị hiểu đạo thì nó thành nó thấy thoải mái không Hả? Quý vị thấy tu với thầy thầy thoải mái không thầy trò rất là thân tình đã tu là xóa bỏ giai cấp rồi mà tại sao lại còn có giai cấp phải không thượng tọ là sao thượng là ngồi cao này tọ là ngồi dưới đất chứ có cái gì đâu Hả? bây giờ xem coi thượng tọ thượng là ngồi trên trơn tỏ hạ tọ là gì ngồi ở dưới chứ có cái gì đâu mà dám bây giờ trong này có mấy người thượng tọ sư cô ngồi đó là thượng gì thượng tọ dài dài đó mấy bà ngồi dưới kia là thượng gì cũng thượng tỏ hết phải không Vậy có mấy người ngồi dưới đất kia là hạ tỏ thôi có gì đâu mà dành cái chức vụ bây <cười> giờ thấy rõ chưa à. khi tu chúng ta mở trí huệ dùng cho thầy đi nè coi phần số này bị cái nạn thứ tư nữa nè giờ tới thứ năm nè sau khi mà mẹ tôi Được lên cõi trời Thì tôi đổ được gần 4.000 chư tăng ni Mà có mất mẹ Vào xuất gia Để mà xuất gia luôn đúng không quý vị à, Và như vậy Tôi thấy rõ từ đây Mới có cái phong trào Là tu xuất gia giao à Cái phong trào xuất gia giao duyên Bắt đầu từ đó Tôi để trả ơn mẹ Và bên Campuchia Bên Thái Lan miến Điện Trước khi đi lấy vợ Những thanh niên Phải đi tu với nhiêu ba tháng là giá chót Để chi Để mà hồi hướng công đức cho mẹ Phải không quý vị Đó Lúc này Tôi được Nhiều chùa Để mời làm giáo thọ giảng sư Hòa thượng hiển thân Giám diện tông lượng Cùng lư cô nương tìm đủ cách Để mà tìm tôi Nhưng mà hôm đó Sau khi thấy mẹ Tôi lại nhớ mẹ quá muốn gặp mẹ lần nữa nên tôi phát tâm đến ngày rằm tháng 8 mỗi ngày tôi sẽ lại sáu lại để mà mong được gặp mẹ lần thứ hai. Tôi lại kỳ này tôi lại trước một cái xá lợi, cái hộp xá lợi của Đức Phật để lại. Cái hộp xá lợi này mỗi một ngày Tôi lại như vậy thì ông Hòa Thượng cái trụ trì cái chùa xá lợi này ông nói Ngày nào mà ông trụng mà cái xá lợi mà nó phát sáng ra đó thì ông sẽ thấy được mẹ ông Tôi lại mỗi ngày sáu ngàn lại Thì cái duyên xá lợi tôi xem lại thì thấy xá lợi như vậy nhưng mà đổi sang màu đỏ Chiếu sáng rực rỡ Tôi lễ tiếp tục gấp rút rác cho được lại nhiều hơn nữa để chừng nào cái hộp xá lợi này phát sáng Lúc này toàn thân tôi đều đau đớn Nhưng đã thấy xá lợi có hai màu hào quang Nửa vàng nửa trắng và to Bằng một cái hột hộp mít đó Lúc này ngài mới tin và chắc chắn rằng Mình tiếp tục lại xá lợi Thì xá lợi sẽ Tùy theo cái công đức của mình Mà chiêu cảm nên phát hào quang Và kết quả lần này Tôi vô tâm tham muốn để mà gặp mẹ Nên lại lên tới 10.000 lại một lễ Kết quả tôi bị bệnh nặng Không thể lại được nữa bệnh mỗi ngày một trầm trọng tôi phải vào như ý liêu điều trị như yếu liêu có nghĩa là cái nhà giảm sâm đúng không quý vị liêu là cái cái, cái lưu là cái gì quý vị cái phòng cái phòng như ý tức là muốn về đâu là được về rồi giờ người ta họ đặt vẻ là như ý liêu xong tất cả thuốc men thì dấu hiệu tôi nằm liệt giường không sao ngốc dậy ai cũng cho là phần số tôi sắp mãn Lúc này thủ tọ hòa thượng hiện thân giám diện trong lượng cùng lưu cô nương Tìm đủ cách để cứu tôi thải điều hao tài tốt sức mà chẳng có kết quả Ai cũng cho là phần số tôi sắp mãn Mời các vị Đông Y và Tây Y đến cũng đều bó tay Lúc này họ đo huyết áp Có một bác sĩ người Anh đến lo huyết áp cho tôi Nhưng mà lắc đầu Tôi cũng nghĩ vậy lòng canh cánh nỗi lo Thể quyền đốt tay chẳng thực hiện được Và Ngài nói là Ngài quyền đốt tay lần nữa để xin gặp mẹ thương mẹ như vậy đó Ngày 16 khi tôi phát nguyện đốt tay Có tám người từ phát quyển đốt tay Giàu liêu thăm tôi Họ nghĩ là bệnh tôi còn ngược được Nên cố ý náng đợi tôi cùng làm lễ Tôi biết là sáng mai lễ thiêu tay Sẽ được cử hành bèn này để xin được tham gia Phần đau mọi người đều không bằng lòng Vì nói tôi đã ngồi dậy không nổi Mà đốt là chết liền Tôi khóc như mưa nói Sinh tử là chuyện chẳng ai tránh khỏi Tôi vì muốn báo ơn cho cha Kỳ này muốn báo ơn cho cha Tại vì, vì ông bỏ đi tu mà cha buồn Cha từ quan cha chết Cho nên mẹ tôi đã được về cực lạc Nhưng mà kỳ này đốt tay để phát nguyện Để phẫu ý cho cha Nếu giờ gì bệnh vì sợ nguy hiểm Và bỏ cột thì cho dù tôi được sống Cũng chẳng ít gì Thà tôi được giữ chết Mà cha tôi được giảm sanh cực lạc Giám diện là Hoàng thượng Tông Lượng Khi đó nghe tôi nói cũng sụt sùi Theo ông bảo Ông được phiền não tôi sẽ giúp ông Thỏ nguyện, ngày mai khi hành lễ tôi sẽ dìu và sắp đặt cho ông hết, tôi chắp tay cảm tạ ông. Sáng 17, Sư Tông Lượng mời Sư Đệ Tông Tức cùng các vị phát Nguyện đốt tay khác Đến phụ dìu tôi lên đại điện hành lễ, tức là ngày đi không được, phải cổng này lên. Tất cả cùng tụ niệm phát Nguyện và sám hối tôi chí thành niệm danh hiệu Phật tha thiết cầu siêu cho cha. mới đầu đốt tay còn thấy đau đớn, khó chịu, cắn răng chịu được. Nhưng dần dần niệm Phật, tâm được an định tôi có cảm giác rất nhẹ nhàng, khinh an Thần trí trở nên sáng suốt rồi khi niệm đến câu Nam Mô Pháp giới tàn thân A Di Đà Phật xin cứu độ cho hương linh phụ thân chúng con Toàn thân tôi chấn động tất cả lỗ chân lông như dựng đứng Tôi tự bật dậy lễ Phật chẩn cầu ai diều Lúc này tôi không còn cảm thấy đau hay bệnh hoạn gì nữa Quá vui mừng tôi bước tới cảm tạ từ vị trong đại chúng Lúc đó ai cũng tán tháng Pháp Phật Pháp bất tư nghi, Chắc chắn rằng Đức A Di Đà Đã cứu dạng phụ thân ông về Tây phương cực lạc Bây giờ rồi Đã 9h15 Đây là cái 8 thứ 5 Và như vậy Ngài Hư Dân đã khóc được cái đại nạn thứ sáu Phải không quý vị À Mà trong Kinh Pháp Hoa Có một cái đoạn là Người nào mà tạo tội vô lượng đốt tay cúng dường Phật thì người đó sao quý vị Tiêu nghiệm Phải không quý vị Và tôi cũng đang theo đó mà tôi mới đốt bây giờ sau hai tháng bây giờ thấy cái thẹo của tôi còn không hai tháng trời rồi đó mà cái vết trái nó vẫn còn lớn như vậy là tôi nhờ tôi đốt như vậy mà tôi mới khóc được cái nghiệp mà tôi đã bị bỏ độc có quý vị, quý vị coi phim biết rồi đó tôi bỏ độc tôi gần chết trong tháng 8 tháng 7 vừa qua tôi bị gì cộng nó bỏ độc quý vị cũng có biết quý vị coi phim đi ủa chưa biết hả Ủa cái băng này nó phát là hành rất là sao đây không biết, ai chưa biết cái phim đó? Wow! Triển, tại sao vậy? Triển nói đây ai cũng biết hết rồi mà ờ, vì, tại vì một số lên đến chùa mà không có để là địa chỉ Thành ra bây giờ, nếu quý vị muốn thì xuống Cái cảnh tôi đốt tay Mà tôi nói Tại vì người ta tung tin tôi là tà sư ngoại đạo, tôi là sư quốc danh Và tôi là cái sư phá giới Thành ra tôi lúc đó, đó nó tung nó tin như vậy về cầm nó tung tin vậy Tôi nói bây giờ Nếu quả thần con là không phải là ma tăng Con là gì chúng sanh Xin đốt tay tôi cầm đè cày tôi đốt Tôi đốt mà tôi điếm từ 1, 2, 3, 4 tới 10 Và nếu tôi nóng tôi dừng một cái tôi nhăn một cái Thì tôi xin từ giả Cái chức vụ hệ thống Chùa Tập Nguyên tôi đi tu Tôi vào rừng đuổi tưởng tu Nhưng mà nếu tôi đốt mà hộ pháp cho tôi được coi như bình an Thì tôi xin mời ông thể quán đâu mất rồi Thị quán Đi đâu rồi Xin ông chứng minh cho tôi là có phật pháp Và tôi đốt đó có sự chứng kiến của đài truyền hình Sài Gòn Network Họ chứng minh họ kiểm lửa cây Họ kiểm lửa Và họ đặt máy quay phim Và họ đã có quay trên Sài Gòn Network 51.3 ở Hilton Và cảnh đó tôi đốt Và khi tôi chuẩn bị tôi đốt như vậy đó thì Giống như tôi chơi một canh bạc vậy Mấy chục năm tu hành của tôi Hai cái lạc di đà của tôi, một cái youth center và một cái chùa tầm viên một Nếu mà tôi nóng một cái là tôi bỏ hết, tôi đi Mà tôi đi rồi thì ai vào đó quý vị Sư quốc gia. không Và khi tôi đốt quả thật trời Phật còn thương tôi khi đó ông đệ tử của tôi thấy có hai vị hộ pháp đứng bên cạnh tôi tôi kêu ông nó lên và một cô gái nữa không phải Phật tử của tôi mà cổ lợi ở đó ở tiểu bang khác cô nào mà thấy được sư phụ cô đó tên gì cô làm bánh đó cô gì đó cô mà cổ dùng điện cổ nướng bánh đi cho mấy em bé ăn đó cô gì đó một cô trong pháp hội la hầu la tôi thấy Đức Quang Tham Bồ Tát đứng trên cái đầu tôi và ngài rưới bình nước xuống Lạ lùn thai Vết đốt như vậy mà tôi thấy nó mát quý vị, nó không phòng, không gì hết Mà cách đây đã hơn 2 tháng rồi đúng không, quý vị Quý vị muốn coi cái phim đó không? À, thưa quý vị khi mà thấy sư quý vị đốt á, thì Thiền Tôn cũng có chuẩn bị uh, những cái loại thuốc Là mô mát Tôi thì phải chuẩn bị nước đá Bởi vì tôi làm nhà hàng tôi biết Một chết phở nước em lại dăng vô cái Phòng làm mình chết liền nó phòng liền Cho nên ở nhà hàng khi nào bị phòng là Chúng tôi đắp đá một cái khoảng chừng 10-15 phút sau là Em không bao giờ nó phòng trở lại Thì bữa đó tôi thấy sư phụ làm tôi đặt, đặt chuẩn bị gói nước đá Thì tôi chuẩn bị thuốc Nhưng mà khi đốt xong rồi Thì sư phụ nói Không con Cứ để yên Thì là lùng thay sư muội con bị phỏng nó bị phỏng, vết nó... như vậy nè quý vị Mà quý không phải xài thứ thuốc gì hết. chỗ này nóng lắm, cầm đèn cày đốt. chúng tôi bữa đó buổi bữa... càng lâu không, quý vị. Đúng. bữa đó có rất nhiều phật tử khóc và chúng tôi niệm phật cầu cho phật tử gia hội cho thầy. Đúng. quý vị muốn coi cái đó không? đem coi liền đi, coi cái cảnh rồi đốt tay, rồi. Cho họ coi trở like lại luôn có phim à, có không à. Coi Lên đây trong khi chờ đợi và chuẩn bị phim để cho Mà tử coi cảnh sư phụ đấu ở Trước đài truyền hình nha Ở Pháp hội lào La Thì cũng xin mời một vị trưởng của Hướng Đạo Lên đây xin sư phụ vài phút để trình bài uh, vụ việc gì đó uh, Hình như cái cô trưởng cái hướng đạo đó là em của Triển không? Dạ Dạ Mời cháu lên đây để có tôi lời trình bày Rồi sau đó thì uh, chắc là đã coi xong rồi hồi hướng rồi xin uh, Sau đó phát giới điệp và yeah, phát giới điệp với lại sư minh uh, tuệ Minh Như có hướng dẫn với mình. quý vị gọi lại còn nhiều lắm coi phim rồi phát giới điểm rồi hướng dẫn cách cầm bát như thế nào để ngày mai chúng ta đi đâu quài thật thật đem cái đồ ăn đó về chúng ta lại lấy cái lọc của mình đó, cúng cho mẹ hiểu không làm một cái mong rất là lớn ngày mai đó nếu mà mấy trăm người này cùng đi nó được bao nhiêu chúng ta cúng hết cho củ quyền thất tổ cho quý vị luôn cô hồn đó là có thích ra một phần nhiều lớp ngày mai bảo đảm hồi tối tôi nằm chim bao đó là đồ ăn nhiều lắm không có thiếu đâu dạ dạ lấy cái microphone được anh được rồi